Bộ truyện Phong Ma Yến Tức được phát hành trên website lạcungcop.com, cộng đồng audio miễn phí, chương 67, Ngày Đại Hôn. Trần Quang đến Nam Kinh từ sớm, dẫn theo khá nhiều huynh đệ thuộc hạ giúp việc Có tiền trải đường thành thử đơn giản mà thô bạo. Rất nhiều việc khó làm đã được xử lý một cách nhanh chóng. Ngày hôm lễ, theo quy tắc của cha mẹ Lâm Tố Tố không được đưa dâu, Nhưng Mạnh Tiểu Lục đã không còn cha mẹ, lại không phải là người bản địa. Vì lo rằng hôn lễ quá vắng vẻ, quạnh quẻ, nên nhà trai và nhà gái liền làm chung. Lâm Nguyên Tâm là người bản địa, lại có chỗ đứng trong thương hội. Mấy năm nay làm ăn cũng phát đạt, vì vậy có khá nhiều bạn bè đến chúc mừng. Yến tiệc không bày trong nhà được, nhưng việc hôn lễ bái đường thì phải làm trong nhà. Vì vậy, từ sáng sớm đã có đủ loại người mang theo quà tiền mừng đến đây. Đây là truyền thống của người Trung Quốc, có thể diện hay không, quan hệ có nhiều hay không, thân phận cao hay thấp đều nằm ở đây cả. Hai nhà cùng làm nên toàn bộ đều tổ chức trong biệt thự kiểu Tây của Mạnh Tửu Lục. Nhưng lễ vật thì tách riêng ra. Nhìn lễ vật của nhà họ Lâm thấy rõ nhiều, tiền cũng không ít, chỉ riêng giấy ghi tên thôi cũng đã nguyên một tập rồi. Ngược lại, bên Mạnh Tửu Lục thì lạnh tanh thê lương, ngoài đám trần quan, thật sự không ai tặng quà cho gã. Điều này khiến cho khá nhiều người khách khứa dị nghị, xì xào bàn tán rằng con rể của Lâm Nguyên Tâm xem ra cũng không có bản lĩnh gì. Chẳng qua, chỉ là một tên giàu sỏi Nói không chừng, còn kiếm tiền bẩn thiểu ở đâu cũng nên. Trần Quang thấy thế không khỏi biểu môi. Mã Quốc Lương nói, ông chủ trần, cho mượn mấy anh em đi, vàng cảnh đi. Dù tặng đi tặng lại cũng không thể để thua suốt thế này được. Thế thì người ta càng cười do thối mũi á. Trần Quang trần mắt lườm mã quốc lương. Lúc này, có một đám người ngựa đi tới. Bọn họ sách theo lễ vật, trong đó có hai cái giỏ lớn, trong giỏ đựng toàn đồng bạc tay. Tuy rằng đem ra đếm thì chưa chắc đã nhiều lắm, nhưng hình thức quả thực khiến người ta rúng động. Lâm Nguyên Tâm vội vàng ra nghen đón, chỉ thấy đối phương là hai nhóm người, một bên là người của sở cảnh sát, một bên là người của quân đội. Lâm Nguyên Tâm cũng không dám hỏi là quân thiệt nào, lại thấy họ đặt đồ xuống, đi về phía Mạnh Tiểu Lục. Chúc mừng xong xuôi, còn chẳng để lại tên tuổi, chỉ đề mỗi họ mã. Sau đó, tựa hồ như đã thương lượng từ trước, không ít người trong giới quân sự chính trị ở chung quanh, bất kể là còn đương quyền hay Đảng nghĩ, đều gửi lễ vật đến chúc mừng Mạnh Tiểu Lục. Mọi người không hiểu vì sao, nhưng Mạnh Tiểu Lục thì hiểu rõ trong lòng. Vì những người này đều chỉ nói mình là họ mã, lễ vật cũng rất đặc biệt, đều là hơn 2.000 đồng đại dương tiền mặt chắc thành đóng. Đây là quy củ tặng lễ của đồng môn mã gia. Những người này đều đến để tặng lễ vật, không tham gia yến tiệc sau đó, đặt đồ xuống là bỏ đi luôn. Miệng người có hai cái môi, môi trên và môi dưới chạm nhau là gì cũng có thể nói ra được. Những người lúc nãy còn dèm pha, giờ đã đổi giọng ngay tức khắc. Họ không chỉ rầm rì khen ngợi người con rể của Lâm Nguyên Tâm có năng lực, còn chóp chóp sấn lại gần Mạnh Tiểu Lục, nói vài câu lấy lòng. Xét cho cùng, bất luận thương nhân có thành công đến đâu thì cũng không có thể bì được với người làm quan. Bọn họ đều hy vọng có thể tranh thủ cơ hội này để lôi kéo chút quan hệ. Mạnh Tiểu Lục bấy giờ không có thời gian để mà cảm thắng. Gã hết đón khách rồi tiễn khách, bận rộn vô cùng. Đúng lúc này, sau tiền dẫn người tới. Mạnh Tiểu Lục thấy y liền cười ha hả nói, Anh đến rồi đấy à, Cũng không biết đường mà đến sớm giúp người ta một tay. Hôm nay là ngày đại hôn của chú, Anh không muốn cãi nhau với chú làm gì. Thử hỏi, anh mà đến đây, Thì một đống việc ở Thượng Hải kia ai lo chứ? Đúng rồi, Trần Quang chưa nói với chú phải không? Sâu tiền nói. Mạnh Tiểu Lục lúc này đang xoa xoa đầu Mễ Bảo Nhi. Mễ Bảo Nhi cũng ngoan ngoãn chào Đứa bé này nhìn thôi cũng thấy đáng yêu, gã ngước mắt lên hỏi, nói gì chứ? Tắc nhiên, chú xem ai đây? Đám người sâu tiền dẫn theo liền tắt ra hai bên. Hai anh em họ phùng bước lên trước. Mạnh tủ lục trố mắt nhìn không khỏi mừng rỡ thốt lên. Anh cả, anh hai! Hảo huynh đệ, không ngờ chú giỏi đến mức này rồi, chúc mừng, chúc mừng nha! Anh hai, chân anh sao vậy? Thôi, ngày vui đừng nói chuyện này nữa, mau mau xem anh em chúng tôi có giúp được gì không. Cả bọn, mấy hàng huyên được đồi bạc câu, đã nghe Lâm Nguyên Kiến ở bên ngoài chạy vào nói. Tửu Lộc bên ngoài có người đông lắm, có lẽ là bạn của con. Đông người lắm. Chú hai, chú nói đùa rồi, liệu được bao nhiêu người đến chúc mừng chứ? Mạnh tửu lục ngẩn người. Lâm Nguyên Kiến lại nói. Nếu là bạn của con mà còn ăn tiệc nữa thì nhà hàng chúng ta đặt không có đủ chỗ đâu. Hai nhà hàng rồi mà vẫn không đủ ạ. Không đủ, chú phải đi chuẩn bị trước đã. Cẩn tắc vơ ưu mà. Mạnh trú Lục vội vàng ra ngoài đón khách. chị thấy phong vương Lục Đức An, Yến xào các chủ Trần Lộ, còn hai vị sư huynh của gã nữa. Những người này đến ăn tiệc, riêng Tùy Tùng đi theo đã hơn 200 trăm. Xe hơi ngoài cổng làm tắt cả đường. Hàng xóm láng giềng đều nhởm ra cửa sổ dầm xem. Mạnh Tử Lục đi tới. Trước tiên hành lễ chào Lục Đức An và Trần Lộ. Sau đó lại chào hỏi Tiết Đông Bình và em gái kết nghĩa làm Nhật Y. Cuối cùng mới đi tới bên cạnh Mã Lôi và Mã Vân. Mặt Mã Vân đỏ bừng, nhìn bộ dạng còn cao hứng hơn chính mình kết hôn. Y đẫm nhẹ vào vai của Mạnh Tử Lục một cái cười nói Tẻo Lộc lớn rồi! Đã lấy vợ rồi cơ đấy. Mạnh tử lục không nói gì cả, ôm chầm lấy Mã Văn. Hai sư huynh đệ cùng vỗ mạnh vào lưng, mừng vui không bút nào tả xiếc. Buông Mã Văn ra, quay sang nhìn Mã Lôi, Mạnh tử lục cũng ôm y một cái. Mã Lôi tuy có hơi gượng gạo nhưng cũng chỉ cười cười chúc phúc cho Mạnh tử lục. Một ngày là người Mã Gia, cả đời là người của Mã Gia, kể cả đánh nhau vỡ đầu chảy máu, kể cả tính cách không hợp. Nhưng bọn họ vẫn là người một nhà. Đám tùy tùng đi theo được dẫn thẳng đến nhà hàng. Chỉ có các nhân vật chủ chốt mới được tham gia nghi thức không lễ Những người này ngồi chưa ấm chỗ, bên ngoài đã có thêm hai nhóm nữa. Mã Vân và Mã Lôi không có phản ứng gì, nhưng Phong Vương lại kích động đứng bật dậy. Hai người đi đầu đang nói cười vui vẻ, một người là Ngô khắc dụng phía sau là Ngô Lập Thời. Nhưng người đang bá vai bá cổ với đại toàn khuyết môn lại không biết là ai. Mạnh Tiểu Lục cũng chưa từng gặp y. Mạnh Tiểu Lục bước lên ngay đón, đầu não của ba đại môn phái cũng đi theo. Mạnh Tiểu Lục nói, bái kiến Ngô Thúc Thúc, bái kiến Huynh Trưởng, vị này là phong môn, phòng vườn, đái, phổ. Tiểu Lục huynh đệ, hai chúng ta tuy chưa từng gặp mặt. Nhưng là người cùng thế hệ, lại cùng trong tứ đại môn phái. Hôm nay cậu thành hôn, ta sao có thể không đến xin chén rượu mừng chứ? Đáy phổ tươi cười nói. Mạnh tử lục còn chưa nói gì, đã nghe phong vương lục đức an đùng đùng nổi giận quắc lên. Ngươi đến đây làm gì? Cái đồ phản nghịch! Nhà ngươi còn dám tử xưng là phong vương. Ngô khát dụng, ngươi muốn ủng hộ cho đáy phổ phải không? Đái phổ hôm nay, người đã dám đến thì đừng nghĩ đến chuyện đi khỏi đây nữa. Ngôi khắc dụng xua tay nói, Chẳng qua là tình cờ gặp mặt thôi, lục lão cho nên hiểu lầm. Phong môn khắc vị tranh chấp, người ngoài chúng ta đâu có dám tham gia. Trần các Chủ cũng đến rồi à, ồ, đây không phải là hai vị ở Mã Gia sao? Đã bị điểm mặt ra rồi, Mã Vân và Mã Lôi không thể không lên tiếng. Mã lôi cười khảy nói, <cười> Giờ mới thấy mặt ông đấy. <cười> Hôm nay là ngày thành hôn của sư đệ tôi. Thiết nghĩ những ân oán của tứ đại môn phái hãy tạm gác sang một bên. Chỉ chúc mừng thôi, không làm gì khác. Không biết ý khắc vị ra sao. Tốt lắm, tốt lắm. Ngô Khắc dụng cũng cười nói. Để đề phòng bọn họ đánh nhau, Mạnh Tửu Lục vẫn không dám xếp chỗ cho họ ở chung một nhà hàng. Tại sao Ngô Khắc dụng đến Đáy phổ đến vì cái gì? Gã thật sự không thể hiểu nổi. Mọi người đều nói gã thông tuệ. Nhưng trước mặt tinh anh của tứ đại môn phái Mạnh Tiểu Lục lại cảm thấy mình giống như một tin ngốc vậy. Qua mừng, điện mừng đến dồn dập, còn có những người quan hệ trực tiếp với Mạnh Tiểu Lục. Phải người đến chúc mừng. Nhất thời, đám bạn bè thân thích của nhà họ Lâm liền trở nên không đáng nhắc nữa. Có lẽ... Họ không biết đám người khí thế bất phàm mới đến đây đều là đầu não của tứ đại bôn phái trong phòng ma yến tước trên giang hồ. Nhưng những chính khách, quân nhân lúc trước, còn cả danh hiệu của mấy người của Đỗ Nguyệt Sơn ở Thượng Hải thì đều là tên tuổi mà đám thương nhân ở Nam Kinh cách đó không xa đều biết rõ. Phen này, bọn họ đã biết, vị con rể này của nhà họ Lâm sâu xa khó dò đến mức nào rồi. Các anh em đi theo ta! Đi! Đừng để ta mất mặt đấy! Chuyện nhỏ! Vậy thì đánh lên đi! Hát theo nhịp vào trong phố. Nhân duyên hai nhà thật khí phái. Có người cưới, có người gã nên duyên vợ chồng vui biết mấy. Ở núi vàng, bơi biển bạc. Chú rẻ trẻ tuổi phát tài to. Khoát áo đỏ, đội mũ phượng. Cô dâu hiền thuộc sinh vô ngần. Anh kết hôn. Tôi được nhờ, anh ăn thịt thì tôi hấp canh, nhớt bái thiên, nhớt bái địa, phu thê giao bái thành sông Hỷ Cùng với nghiệp vỗ, một đám người hát vang, nhưng nghe tiếng thì điều hát đó cũng không tệ. Cảm giác tiếc tấu, mạnh mẽ, giọng hát vang vang thuần hậu, còn toát lên cả vẻ tăng thương của năm tháng, nhưng lại không hề có sự mệt mỏi của tuổi già, đầm thấm ý vị chúc mừng. Mành Tiểu Lục ở trong nhà nghe mà cũng vỗ tay theo nhịp phách Lâm Nguyên Tâm và Lâm Nguyên Kiến thì lo lắng ra mặt Cuốn Quýt dẫn chân nói Hẳm cả rồi, hẳm rồi Cái đám ăn mày kia lại đến rồi Chắc tại Tiểu Lục nhiều bạn bè trình trang quá Nên mới trước cái đám ăn xinh này đến Không biết phải bỏ bao nhiêu tiền mới xong được đây Cái đám này sao cứ nhầm vào lúc nhà người ta có việc hiếu Việc hỷ mà gây loạn thêm thế nhỉ Mạnh Tiểu Lục tự biết, với gia tình của gã và Đinh Ngọc Sơn cùng gia môn, hẳn là không dám làm loạn, chắc là tới để chúc mừng mà thôi. Nghe lời hát vang cũng đã biết rồi, vì vậy gã liền đích thân ra ngoài nghen đón. Kết quả liền bị kinh hãi một phen. Người hát không phải ai khác mà chính là Đinh Ngọc Sơn. Mạnh Tiểu Lộc vội vàng chắp tay tươi cười nói, Đinh lão gia, ngày đến rồi, các vị mời vào trong. Ăn mặc lôi thôi quá, nhiều người như vậy không tiện vào nhà, ta và đồ đẻ vào là được rồi. Mạnh tiểu huynh đệ, chúc mừng, chúc mừng, thưởng tiền đi kìa. Thưởng, thưởng cho các anh em đi theo đinh lão gia tử, mỗi người một đồng đại dương. Đám thương nhân ở chung quanh xem trò vui đều hả hóc miệng ra. Thế này cũng hào phóng quá đi, chỗ này ít nhất phải đến bốn năm người. Cái thằng cha này chỉ riêng tiền thưởng thôi, đã ném ra 4-500 đồng rồi. Không phải là phá giá thì còn là gì nữa. Sau này, cùng gia môn lại đến xin tiền, bọn họ biết làm thế nào đây? Lại nghe Mạnh Tiểu Lục nói tiếp. Hôm nay, Mạnh Tiểu Lục tôi kết hôn. Đến một người, tính một người, các anh em đều vào ăn tiệc đi. Không vào, tức là không nể mặt tôi đâu đấy. Có điều vẫn phải phiền các anh em. Tiệc rượu chuẩn bị không đủ. Các anh em giúp tôi đến chiếm chỗ ở các nhà hàng quán rượu lớn. Tiền cơm, tiền rượu cứ tính hết cho tôi. Đây là sở trường của các anh em mà không cần biết là chặn cửa hay là chặn đường. Tôi chỉ hỏi là các anh em có làm được hay không. Chuyện nhỏ! Ở Nam Kinh, câu chuyện nhỏ là vạn năng. Xin lỗi, chuyện nhỏ. Gần đây phát tài hả? Chuyện nhỏ. Đừng làm bậy nha. Chuyện nhỏ. Đến nhà ta chơi đi, chuyện nhỏ. Trưa ăn cơm không? Chuyện nhỏ. Giúp ta kiếm một nhà hàng lớn. Chuyện nhỏ. Đám người của cùng Gia Môn reo hò tảng đi. Đinh Ngọc Sơn liền bảo đồ đệ đưa quà và tiền mừng. Một cặp trống thái bình làm bằng ngọc. Ngoài ra, thêm một đồng đại dương tiền lễ. Trong mắt của đám tân khách nhà họ Lâm đều sắp rớt ra ngoài đến nơi. Đây nào có phải là cùng Gia Môn chứ? Cảm giác còn nhiều tiền hơn bọn họ nữa. Mấy người tặng lễ một 200 đồng lúc này, gần như chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui vào cho khỏi thẹn. Mã Vân thấp giọng nói đùa với Mã Lôi. Tiểu Lục trưởng thành thật rồi, bạn bè nhiều đến mức chúng ta còn không quen biết nữa, lại còn quen cả lão đại của cùng gia mô ở Nam Kinh nữa chứ. Quách Hiếu Tùng cũng dẫn theo một đám người đến, đều là người trong giang hồ, Vừa nghe nói Mạnh Tửu Lục có quan hệ trong tứ đại môn phái, lập tức kính trọng nghiêm cẩn hẳn lên. Giờ lành sắp đến, Mạnh Tửu Lục không khỏi thấy căng thẳng, Nghiêu Trắng và Tạ Đại Đầu ở Đông Bắc cũng không thấy hồi âm. Hẳn, bọn họ không gặp chuyện gì đâu nhỉ. Bằng không thì Mã Quốc Tài ở Đông Bắc đã báo tin rồi, lẽ nào bọn họ định đích thân đến đây? Quả nhiên, một đám cao to cáo vào, lễ vật là xâm già và vàng. Người phụ trách ghi sổ là thuộc hạ của Trần Quang không kìm được hỏi Đại gia, chỗ này là bao nhiêu vàng đây ạ? Mỏ làm sao biết được cứ ghi là một túi vàng là được rồi <cười> Tiểu lộc cái thằng ranh nhà cậu cũng thành chú rể rồi Ngưu tráng rau rê sơm sàng đi vào Mạnh tiểu lục trông thấy tạ đại đầu sau lưng ngưu tráng bất giác lại liếc mắt nhìn hai em nhà hò phùng trong đám người không khỏi thăm nhũ Người bạn năm xưa Phùng ma Tử rốt cuộc đã đi đâu rồi, không biết dạo này có khỏe không? Không nói chuyện thân bằng cớ hữu đến chúc mừng nữa. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thê giao bái, xong lễ. Vậy là mạnh tiểu lục rốt cuộc đã thành hôn rồi.